Vậy bọn họ huynh đệ các có các phòng, về sau thêm nữa người cũng có thể trụ đến hạ. Nô bà tử tính toán sân mua lớn đánh giá còn phải có 2-3 cái hạ nhân, người gác cổng muốn một cái, còn muốn thô xử bà tử, nhóm lửa nấu cơm giặt đồ thu thập nhà ở này đó đến có người làm. Đến nỗi nha hoàn. nha hoàn liền thôi bỏ đi, nghĩ đến kim hoàn nàng liền đau đầu. Vệ lao nhân đem tuyên bảo ôm vào trong ngực, hỏi, phía trước còn thêm ngấu, dư tiền đủ sao? Cái này tiến viện tam lang nói mua nhân tiện nghi, đều dùng đi hai trăm lượng, tam tiến sân không được muốn cái sắp xỉ một nghìn. Nếu là không có kém, hảo một chút động tắc chính là một vài ngàn lượng. Nô bà tử cũng ở trong lòng tính bút chướng, tính xuống dưới nói khẳng định đủ rồi. Hoàng thượng thưởng kia vài lần liền có không ít, thêm mẫu là tiểu đầu, đầu to ta nhéo. Hiện bạc liền không sai biệt lắm, chúng ta dọn ra đi lúc sau viện này tổng muốn rời tay. Ngươi luôn muốn tam lang 4 năm phía trước 200 lượng mua vào, không nghĩ lúc ấy nhân ra là sốt ruột dùng tiền bán rẻ, ta dọn lại đây ở mấy năm, tam lang ở chỗ này kế tiếp thăng trước, đây là các trạch, chỉ cần ta nói muốn bán có rất nhiều người cơ muốn, gia đình giàu có mua vào sửa lại, sửa xong chính là cái tiến đọc sách biệt viện, phong thủy hảo hơn nữa hoàn cảnh thanh đu, ngươi đừng đem viện này nghĩ đến quá tiện, thật muốn rời tay không chuẩn có thể bán ra tam tiến sân giá. Nô bà tử thổi xong vệ lao nhân tin, ngắm lại cũng không phải là sao, viện này là hắn quán lựa chọn sử dụng chung lúc sau mua, trụ tiến vào lúc sau một đường chưa từng phẩm giai thứ cát sĩ làm được hầu độc học sĩ, đi theo còn muốn thăng tứ phần quan, viện này ở hảo, kia còn dọn A. Ta lời này nói ra đi lừa dối người khác ngươi cái thứ nhất tin. Người khác không biết ngươi còn không biết là tức phụ nhi vượng ra. Khương mật không dám kể công, nói là tướng công năng lực. Nàng cũng không phải thành thân lúc sau mới có thể nằm mơ, phía trước cũng làm. Chẳng qua phía trước đại thai đại nạn không nhiều lắm, làm cái loại này mộng số lần cũng ít. Mộng chỉ có thể tránh họa, muốn thăng quan phát tài tổng muốn xem chính mình năng lực. Toàn ra có thể từ ở nông thôn dọn đến kinh thành tới, ngày lành là tướng công tránh. Hai người công lao đều đại, đừng đẩy tới đẩy đi, nói chính sự. Lao nhân ngươi đi theo liền tìm kiếm lên, sân không thể qua kém, muốn xem đến qua đi. Nghe được liền nói cho ta, ta động tác nhanh nhẹn chút. Đại nhân thảo luận chính sự thời điểm nghiên mực không loạn chen vào nói, đãi bọn họ thương lượng hảo, nghiên mực mới hoảng chân nhi nói, là muốn chuyển nhà sao. Đúng vậy, chờ cha ngươi thăng quan chúng ta dọn cái đại viện tử. Dọn đại viện tử nương thu thập lên nhiều mệt nha. Thật là cái đại bảo bối, tiểu nhân nhi một cái liền biết đau lòng mẹ ruột. Khương mật cười khanh khách giải thích nói hiện tại sân tiểu trụ không khai không có phương tiện thêm người. Về sau địa phương lớn, có người hầu hạ có thể so sánh hiện tại thoải mái, đến lúc đó đều không cần tiến nhà bếp, đến canh giờ liền có người bãi cơm, ăn được bông chiếc đũa liền có người vào nhà tới thu thập. Cái này nghiêng mực vui vẻ ra mặt, tiêu tra khi nào thăng quan nhà. Vệ thành, sâu chính là hắn, suốt ruột cũng là hắn. Năm tuổi hoa nhi tưởng nhiều như vậy, lớn lên lúc sau tâm nhãn không được cùng cái sàng giống nhau. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ đã treo bạch ở chuẩn bị làm tăng sự. Nếu quốc trưởng không phải làm xét đánh chết, bình thường tới nói hắn những cái đó con cháu môn sinh đều đến xếp hàng tiến đến phung viếng. Nên khóc muốn khóc, nên viết văn chương ca tụng muốn viết văn chương. Đừng nói những người này, hắn phía trước làm thái phó, người không có hoàng đế đều nên lãnh hoàng hậu đi đi một chuyến, đưa chút thể diện qua đi. Chỉ cần hoàng đế đi qua, văn võ ba quan không đi sao. Hiện tại này đó tất cả đều không có. Trừ bỏ người trong nhà không thể không đi, đồng liêu có thể trốn tắt trốn, đều sợ dẫn lửa thiêu thân. Quốc trưởng tồn tại thời điểm oanh oanh liệt liệt, sau khi chết thế nhưng lạnh lẽo. Hoàng đế nhưng thật ra không hạ thánh chỉ đi quở trách hắn, cũng chính là từ bá thánh nghị luận, hắn hạ đầu đường dụ, làm hoàng hậu ở khôn ninh cung tĩnh dưỡng, bực này cùng với cấm túc. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ huynh đệ tất cả đều hái được con mũ, trước vị không ra tới lúc sau, hoàng đế gấp không chờ nổi ban hạ thánh chỉ. Đề bạt thân tín bổ tề chỗ hồng. Đề bạt đi lên này đó trong lúc nhất thời thành đủ loại quan lại chú ý tiêu điểm, trong đó lại lấy hưu thông chính vệ đại nhân nhất trói mắt. Hắn làm tứ phẩm kinh quan thật sự quá tuổi trẻ, tuổi trẻ, hơn nữa dung mạo xuất chúng, thanh niên tài tuấn nói chính là hắn. Hoàng thượng thật coi trọng hắn, coi trọng đến chỉ dùng kẻ hèn bốn năm liền đem người từ thứ cát sĩ đề bạt thành hưu thông chính. Nay cùng hàn lâm quan bất đồng. Thông chính tư là cơ yếu nha môn, nghe chính là bá tánh thanh âm, quản chính là chống án giải hoàn việc. Hắn như vậy cái cương trực không á đi, về sau có việc vui xem. Thánh chỉ xuống dưới, rất nhiều người cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Nam trên đầu hắn vẫn là lục phẩm quan, mới đề bạt thành từ ngũ phẩm không lâu, hiện tại lại thăng lên tứ phẩm. Hàn lâm viện đồng liêu ngoài sáng chúc mừng âm thầm ghen ghét, vệ thành không sao cả tùy ý bọn họ ghen ghét. Thay đổi nha môn lúc sau muốn gặp một mặt liền không dễ dàng, loại này trường hợp hẳn là quý trọng. Hắn cùng giới bảng nhãn thám hoa còn ở Hàn Lâm Viện, hai người mắt đều đỏ, càng đừng nói không lâu phía trước mới xui xẻo tột cùng gần nhất đồi ở nhà thực thất bại nghiêm úc Nghe nói vệ thành lên làm hữu thông chính, nghiêm úc choáng váng nửa ngày, liền một ý niệm, này không phải thật sự. Đủ loại quan lại đều biết vệ thành là ngự tiền hồng nhân, nhưng cũng không nghĩ tới hoàng thượng như vậy sủng hắn hắn này quan nhi thăng đến so thế gia con cháu còn muốn mau mau không biết nhiều ít lần có thể nói là có cơ hội trực tiếp để bạn không cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn để bạn qua đi một năm gian để bạn tam hồi năm đầu mùa xuân hắn vẫn là thất phẩm biên tu truyền tin trở về thời điểm cũng liền lục phẩm hầu độc quê quán bên kia chỉ biết hắn thăng hầu độc đánh chết cũng không thể tưởng được hắn đã lên làm tứ phẩm quan theo vệ thành thăng quan Nô bà tử cùng Khương mật cáo mệnh phẩm cấp cũng đi theo thăng một Phía trước là ngũ phẩm nghi nhân, hiện tại thật thật tại tại thành tứ phẩm cung nhân. Tin tức truyền ra tới lúc sau, bà con tròm xóm trước tiên toàn tới chúc mừng, phùng trưởng quay cũng bị lễ tới, còn không có tới kịp nói cắt tưởng lời nói đã bị nô bà tử gọi lại. Phùng trưởng quay ngươi người mặt quảng, phiền ngươi giúp đỡ hỏi thăm hỏi thăm, xem ai ra có rảnh tam tiến sân bán. Con ta thăng tứ phẩm quan. Tiến viện ở liền có chút kỳ cục. Viện này đích sát sấn không thượng ngài, ngài yên tâm, ta quay đầu lại liền hỏi thăm nhìn xem. Phùng trưởng quay hỏi một chút bọn họ đại khái có thể ra bao nhiêu tiền, nô bà tử nói một ngàn năm trong vòng, không cần quá kém. Chương 123-123 Nô bà tử nói không cần quá kém chính là sợ phùng trưởng quay cho rằng nhà mình còn cùng 4 năm trước giống nhau nghèo. Liền kinh thành bên này. Đoạn đường kém một ít tam tiến viện dùng không đến ngàn lượng, đỉnh mãn một ngàn năm đi tìm kiếm như thế nào cũng có thể đặt mua cái thể diện sân. Hiện giờ bạc đáng giá. Nhất phẩm quan văn năm đồng mới không đến 200 lượng, đều không hoa toàn tồn lên, tích quốc một ngàn năm cũng muôn 8 năm. Ngoại phóng đi ra ngoài quan viên còn có dưỡng liêm bạc, kinh quan tuy rằng cũng có, so sánh với tới muốn giảm rất nhiều, kinh quan phổ biến nghèo. Đầu năm nay làm quan đã là xã hội tầng cao nhất. Làm quan cũng cứ như vậy, miễn bản dân chúng. Bình dân ba tánh có rất nhiều cả đời vô dụng quá quan phiếu, qua tay ngân lượng đều không nhiều lắm, bình thường ra vào tất cả đều là đồng tiền. Vệ ra người tổng cảm thấy bản thân của cải không hậu, kỳ thật ở được vài nét bút ban thưởng lúc sau, so sánh với bình dân ba thánh, bọn họ đã thực phú. Bình thường muốn đẩy cái nhà cửa không dễ dàng như vậy, nghe nói là vệ ra muốn mua, có không ít người tưởng nhân cơ hội chạy lấy người tình. Tặng không cũng đúng, tùy tiện cấp điểm nhi cũng có thể. Nghe phùng trưởng quay nói cái này tình huống, vệ thành cảm tạ bọn họ hào ý, cũng chưa tiếp thu. Này phê hoa rớt lúc sau, dư lại có thể tuyển liền không nhiều lắm. Nô bà tử tự mình đi xem qua, châm trước tương đối lúc sau, thật vất vả định ra một chỗ, đều chuẩn bị đi theo người nói giới. Hôm nay vệ thành về nhà tới nói không cần nói chuyện. Sao? Nhà này cũng có vấn đề. Không phải. Vẫn là tam lang người xem không tốt. Cũng không phải. Vệ thành còn có điểm ngượng ngùng, nói hắn tìm kiếm sân chuyện này không biết sao chuyển tới hoàng thượng trong thai. Hoàng thượng xem hắn trên dưới khó xử, làm thái dám tổng quản đi hỏi một chút. Chiều đình sao, cách một thời gian tổng muốn sao cái ra. Bị sao quan viên có, phú thương cũng có. Sao tới nhà cửa đại năm tiến rất nhiều đều ban thưởng đi xuống, cũng có chút gác trô đó tích thật nhiều năm hồi nhìn đều có chút cổ xưa thậm chí còn nói toàn lạ. Nói như thế nào đâu? Rốt cuộc giống vệ thành như vậy đơn bạc nhân ra thiếu, nhà khác phần lớn là mấy phòng người trụ cùng nhau, trụ tử hơn nữa nô tải nằm tiến viện đều trụ không khai, thông thường muốn hai ba tòa nằm tiến viện hợp lại, tam tiến bốn tiến cầm đi thưởng người đều ngại hẹp, thường đi xuống nhân ra cũng vô pháp trụ. Người khác vô pháp trụ, nhưng không phải tiện nghi vệ thành sao. Hoàng đế nghe phía dưới báo đi lên mấy chỗ, Suy nghĩ trong chốc lát, chọn ra cái bốn tiến viện tới. Kia sân đoạn đường không tồi, dừa gần đều là thể diện nhân ra, ban đêm còn có người từ bên ngoài tuần tra, chỉ ăn so vệ thành ban đầu trụ tiến viện hảo quá nhiều. Sân thuộc về tiểu tư tiến, nhất bên ngoài tiến là ngựa xe phòng nô bộc phòng, quá ảnh bích tiến cửa thủy hoa nhị tiến cùng tam tiến là chủ nhân viện, nha hoàn bà tử trụ cuối cùng tiến, nhà bếp kho hàng cũng ở kia mặt sau. Vệ thành nói tam tiến viện vậy là đủ rồi. Hoàng đế nghĩ nhà ai không khách nhân. Ngoại nam tổng không hảo cùng các nữ quyến ở một cái sân đợi. nếu là bốn tiến viện, thư phòng bao gồm chính sảnh đều có thể thiết lập tại nhị tiến, nữ quyến trụ tam tiến, vừa lúc ngăn cách. Hoàng đế vòng ra viện này lúc sau, còn làm phía dưới tặng khế nhà tới, khế nhà đã giao cho vệ thành trong tay, hắn lúc này thật cẩn thận lấy ra tới, đưa cho láo nương. Nô bà tử là không biết chữ, cũng nhìn ra tới là khế thư. Nàng nhìn chầm chầm xem xét một hồi lâu, hỏi, Hoàng thượng tưởng sao? Không sai. Ở đâu a? Bao lớn sân? Địa phương ta biết, còn chưa có đi xem qua, nghe nói là xét nhà sao tới, một tòa bốn tiến viện. Thái giam tổng quản lén cùng ta nói kia tòa nhà không có chút năm đầu, nhìn khả năng tương đối cổ xưa, làm ta lo lắng rửa sạch một chút, tốt nhất tốn chút bạc may lại. Còn nói sân bản thân thực hảo, nghe nói là cái nào phú thương trí ngoại trạch lúc trước tạo đến tinh tế, chỉ là hơi chút hẹp chút. Cũng mất công là tiểu tư tiến, hoàng thượng cầm không hảo thưởng người, liền phóng chỗ đó, hiện giờ tiện nghi ta. Hoàng đế cũng lo lắng có người mượn mua bán sân cấp vệ thành tìm phiền thoái, nghĩ hắn vào kinh thời điểm nghèo đến len can vang, chẳng sợ được vài lần ban thưởng, kia tiền tích cóp lên đều không cần có thể mua cái thật tốt sân. Đừng nói hắn còn không phải toàn tích cóp lên, còn cầm đi trí đồng ruộng. Thường cái tòa nhà đối hoàng đế tới nói chính là thuận miệng sự, lại giúp vệ gia đại ân. Nô bà tử lại ở tổ tông phù hộ, khương mật đi theo ló đầu ra đi nhìn thoáng qua, muốn nhìn một chút bốn tiến viện khế nhà trông như thế nào. Đến nôi nói vệ lao nhân, hắn cảm động hỏng rồi, lôi kéo nhi tử làm hắn ngàn vạn phải làm cái quan tốt báo đắp hoàng thượng, phải đối đến khởi hoàng thượng này một đường giúp đỡ cùng đề bạn Vệ thanh gật đầu nói biết, đương cha liền buông lòng tay, hắc hắc cười rộ lên. Cái này tiến viện ta đều cảm thấy rộng mở thật sự, so ở nông thôn lão phòng thể diện nhiều, bốn tiến viện đến có bao nhiêu đại. Chủ đi vào không phải thần tiên nhật tử. Xem đương cha tò mò, vệ thành cấp khoa tay múa chân một chút, nói không quan tâm tam tiến vẫn là bốn tiến, cũng chính là trung gian chủ nhân viện rộng mở, trước sau hai tiến đều tương đối hẹp, thực tế không có bốn cái tiến viện thêm lên đại, bất quá cũng rất lớn. Đến lúc đó một cái người gác cổng một cái thô xử bà tử chỉ sợ còn lo liệu không hết quá nhiều việc, bà tử đến muốn hai ba người, có người chọn mua, có người bị thực, có người quét sân giặt đồ. Nô bà tử chợt vừa nghe cảm thấy khoa trương, lại tưởng tượng, hiện giờ không cần tiêu tiền đi mua sân, nhà này đế dưỡng mấy cái nô tài liền không phải chuyện này. Như vậy nghĩ, nàng cảm giác chính mình đều phải đón gió bay lên. Ta về sau chẳng phải là thể diện nhân ra láo thái thái. Chủ như vậy đại sân, có như vậy nhiều người hầu hạ. Khương mật gặp qua chân chính gia đình giàu có, kia nhà cửa vây quanh đi một vòng muốn nửa ngày, chủ nhân ra xuyên chính là lăng la tơ lụa, trước mặt hầu hạ nô bộc thành đàn. Bốn tiến viện xứng với ba năm cái nô tải đối người thường tới nói không dám tưởng, gác ở gia đình giàu có xem ra kỳ thật keo kiệt. Vệ thanh mới vừa nói đến hàm xúc, khương mật nghe hiểu, viện này ban đầu là phú thương đặt mua tới giữa ngoại thất, phú thương phạm tội bị sao ra nhà cửa liền rơi xuống hoàng đế trong tay cái này ngọn nguồn kỳ thật không lớn cát lợi có thể bạch đến một tòa tốt nhất sân khương mật cũng cao hứng hỏng rồi hoàng thượng người thật tốt thân tử có khó khăn hắn đều giúp đỡ giải quyết nghe khương mật nói như vậy vệ thành thẩm nghi cũng không có để ở. đương kim thánh thượng là cái yêu ghét rõ ràng người thương thì muốn nó sống ghét thì muốn nó chết dùng ở trên người hắn phi thường thích hợp hắn cảm thấy ngươi hảo ngươi chỗ nào đều hảo có một vài khuyết điểm cũng không có gì, rốt cuộc con người không hoàn mỹ. Hắn nếu là chán ghét ngươi, nhậm ngươi như thế nào lấy lòng đều không có dùng. Vệ thành cảm thấy chính mình vận khí thật sự không tồi, hắn thi đỉnh kia giới vừa lúc là hoàng thượng tự mình chủ trì đầu một lần, khi đó hoàng thượng thập phần khát cầu nhân tài, phàm là trên người có chút phẩm chất hắn nhìn chúng, có thể bồi dưỡng đều bồi dưỡng quá. Có chút không nắm chắc được cơ hội, vệ thành nắm chắc được, chính là như vậy. Hoàng thượng để mắt hắn, nghe nói hắn có khó khăn tự nhiên sẽ giúp, cũng hy vọng hắn tận khả năng đem tâm tư đặt ở triều đình thượng, thiếu vì những cái đó tục sự nhọc lòng. Như vậy tưởng mới có thể đưa hắn nhà cửa. Đối hoàng thượng tới nói phát cái ban thưởng chính là thuận miệng một phân phó. Vệ thanh lại thập phần cảm kích, hắn có hôm nay, chính mình cũng nỗ lực, mật nương giúp rất nhiều, bao gồm cha mẹ đều ra lực, nhất quan trọng vẫn là hoàng thượng để mắt hắn, có nghĩ thầm để bắt hắn vì hắn suy xét rất nhiều. Này phân tình nghĩa vệ thành cảm thấy hắn một chốc đều báo đắp không được. Này tín nhiệm này coi trọng quá nặng chíu. Hoàng đế nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, liền nói thưởng viện này, vệ ra người hỉ cực mà khóc, với hắn mà nói cũng chính là một câu phân phó. Ở hoàng đế trong lòng, có thể hoàn toàn trừ bỏ quốc trượng vệ thành lập đầu công, còn không ngừng, báo mộng này vừa ra cùng cấp với cứu giá chi công. Công lao to lớn, Điểm này ban thưởng không coi là cái gì. Cảm kích người cảm thấy không tính cái gì, không biết xem vệ thành đã mắt phiếm lục quang. Lớn như vậy ân sủng thiên cho hắn. Hắn một cái ở nông thôn ngai danh, có tài đức gì. Chịu đủ đấu kỵ vệ đại nhân đã thay tứ phẩm quan phục thượng thông chính tư đưa tin đi, mới đến hắn không có làm đại động tác, còn ở quan sát học tập giai đoạn. Quan sát cái gì? Quan sát thông chính tư trong nhà môn những người này, xem bọn họ đều là cái gì tính tình. Này đó tham, này đó sợ phiền phức, lại có này đó có gan phát ra tiếng. Hắn lại đi theo tả thông chính học mấy ngày, xem bọn họ mỗi ngày đều làm chút cái gì, gặp gỡ sự phải đi chút cái gì lưu trình. Đổi cái tân nha môn cùng cấp với từ đầu bắt đầu. Hắn phản phất trở lại mới vừa tiến hàn lâm viện thời điểm, lúc ấy còn ở thứ thường quán, đều không biết, đều phải học. Lúc trước hắn chẳng qua là tiểu ngư tiểu tôn sen lẫn trong một đống thứ các sĩ bên trong đinh điểm cũng không xuất sắc mới vừa đi vào thời điểm còn treo một đoạn thời gian đuôi đem xếp hạng nhắc tới tới lúc sau mới chậm rãi có tồn tại cảm hiện tại bất đồng hắn ở rất nhiều người chú ý đi xuống thông chính tư nha môn nha môn nội tại nghiền ngẫm nghiền ngẫm hàng không lại đây hữu thông chính là như thế nào cái tính tình có bao nhiêu năng lực nha môn ngoại tại quan vọng đều muốn nhìn một chút hắn qua đi lúc sau sẽ làm chút cái gì Vệ Thành đem tâm tư toàn dùng ở triều đình bên này, bốn tiến viện kia đầu là vệ lão nhân nhìn chằm chằm ở sửa chữa lại, nô bà tử cũng đi xem qua, kia sân hoang có chút năm đầu, vốn di thượng hồng sơn cây cột đều phai màu, trong viện lại là lá rụng lại là bụi đất, trong phòng bàn ghế này đó đều có, đại kiện gia sản tất cả đều không thiếu, muốn dọn lại đây lại không dễ dàng như vậy, đến hảo sinh dọn dẹp một phen. Nàng từ đại môn đi vào, tiến nhị môn xuyên qua khoanh tay hành lang, đem trước sau mấy tiến đều nhìn một lần. Cuối cùng tiến trong viện đầu có khẩu giếng, nước giếng nhìn vẫn là sống. Nay hảo, nay may lại một lần thu thập ra tới là có thể trụ người. Nô bà tử lại chỉ ra mấy chỗ làm lao nhân nói cho tới thủ công, làm sửa lại. Đều an bài hảo mới trở về cùng Khương Mật nói, ta nói một khối đi xem. Ngươi ném không khai hai cái tiểu nhân nói không đi, thật đáng tiếc ngươi không thấy được. Kia sân nhìn là có chút phủ đổi trần. Tạo đến đích sắc tinh tế, xét nhà thời điểm đem đáng giá đồ vật nâng đi rồi, bàn ghế này đó cơ bản toàn lưu lại, chúng ta dọn dẹp một chút là có thể trụ. Yêu cầu thêm không tính nhiều. Khương mật nghe cũng cao hứng, hỏi bà bà như vậy đại sân may lại một lần có phải hay không cần tốn chút tiền? Là đòi chút tiền, cũng đáng. Chúng ta nhặt có sẵn nhà cửa, nay tiến viện liền không cần rời tay, phóng nơi này để người vào nhất. Nếu là ở nông thôn bên kia cái nào đỏ mắt trong kinh thành ngày lành chuồn êm thượng kinh, đem người ném bên này vừa lúc, mắt không thấy lòng ta không thiền. Chương 124-124 Vệ ra tìm kiếm sân thời điểm nháo động tính rất đại, bà con tròm xóm bao gồm trong nha môn rất nhiều người đều biết. Vốn dĩ làm được khí thế ngất trời, đột nhiên liền vô thanh vô thức, tin tức linh thông biết là hoàng thượng đã phát ban thưởng, cũng có tin tức không linh thông con ở buồn bực sao này toàn ra đột nhiên không nóng nảy. Nhân lòng có nghi hoặc, liền có người ở vệ lao nhân ra cửa khi kêu chủ hắn, hỏi lao ra tử đây là như thế nào cái tình huống. Là đã tìm kiếm hảo vẫn là tạm thời không tính toán dọn. Đến dọn A, sao không dọn? Tam lang đều thăng tứ phẩm quan còn ở nơi này giống cái gì, tới cái khách cũng chưa địa phương chiêu đãi nhân ra. Đó là tìm hảo sân. Mua ở đâu? Bao nhiêu tiền? Vệ lao nhân khả đắc ý, cười nói, Hoàng thượng nghe nói nhà của chúng ta ở vì việc này bận việc, thưởng cái nhà cửa xuống dưới, là bốn tiến, ta này bất chính ở tìm người sửa chữa lại. Ta mẹ rồi hay. Bốn tiến sân đến có bao nhiêu rộng mở? nay thanh quái kêu đem rửa gần hai cái sân đều nháo ra tới. Nghe nói vệ ra đi theo liền phải dọn đi bốn tiến viện trụ, ngõ nhỏ không có không hâm mộ. Kinh thành bên này phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là tứ hợp viện. Của cải hậu có thể độc chiếm một viện, nhà nghèo rất nhiều là liều mạng ở tại đại tạp viện. Ra tới nghe náo nhiệt liền có loại này, nghe nói vệ ra thực sắc từ tiến viện dọn ra đi, dọn đi đoạn đường tốt bốn tiến viện trụ, hâm mộ đều trói lọi viết ở trên mặt. Trong nhà có cái có thể đọc sách thật là so cái gì đều cường, vệ lao ra tử ngươi nhưng hưởng phúc. Lời này vệ phụ thích nghe, hắn nghe liền nhạc à, nói cũng không phải là sao, đầu mấy năm còn ở nông thôn trụ bùn nhà ngói đâu. Muốn ta nói, nhà các ngươi nếu là có có thể đọc sách thông minh hoa, thà rằng miệng thượng mệt một chút, cũng đến đưa hắn đi học đường đi. Tam lang thi đậu tú tại phía trước nhà của chúng ta cũng khổ, phu tử đều nói hắn có thể đọc, so với ai khác đều có thể đọc, ta cùng lao thái bà cắn chặt rằng đem người cung ra tới, hắn chúng cử nhân chúng tiến sĩ ngày lành không phải tới sao. Vệ lao nhân đang nói, viện môn khai, nô bà tử hắc cái này mặt xem hắn, ngươi sao còn gác nơi này xử. Chính sự có làm hay không? Quê nhà quan tâm chúng ta, ta liền nhiều lời hai câu. Ngươi vội đi, tán gẫu tìm ta không được. Ta không thể so người sẽ nói. Nô bà tử ba lượng hạ đem người quanh đi rồi, bản thân chạm cửa thổi bay ngưu tới. Kỳ thật đều là lão hoàng lịch, lan qua lộn lại nói không biết nhiều ít hồi. Những người này vẫn là thích nghe, nô bà tử lại cùng người ta nói khởi nàng ban đầu nhiều khổ. Dưỡng cái người đọc sách cũng không dễ dàng. Nàng cho người ta truyền thụ không ít kinh nghiệm, đặc biệt nói đến không riêng nhi tử muốn dạy hảo, tức phụ nhi cũng muốn cưới hảo. Nữ nhân gia thông minh hiền huệ có thấy xa thức đại thể có thể đem trong phòng thu xếp hảo, nam nhân mới có thể yên tâm đi ra ngoài dốc sức làm. Xem ta tam nhi tức phụ, nàng nhà mẹ đẻ liền không cường, đặc biệt vẫn là mẹ kế đừng ra, giống loại này. Đổi các ngươi, các ngươi chịu muốn. Trong nhà có cái bộ dáng tuấn học vẫn tốt nhi tử. Các người ai có thể xem trọng mẹ kế dưỡng con dâu. Ta liền không giống nhau, lao thái thái ta xem nàng người cần mẫn lại hiền huệ còn không nhiều lắm nôn ngữ người tuy rằng tuổi trẻ lại rất ổn trọng, liền biết cô nương này cưới trở về có thể hư ra. Ta con dâu này còn hành, không cùng người mặt đỏ, không cùng người kết oán, lại hiểu chuyện lại hiếu thuận. Nô bà tử khoác lát thời điểm rộng đại, chẳng sợ hờ khép viên môn, nàng nói những cái đó bên trong cũng có thể nghe cái rành mạch. Cương mật vừa rồi cấp tuyên bảo si tiểu, thu thập sạch sẽ giặt sạch cái tay trở về, chuẩn bị cùng nhi tử trò chuyện, liền nghe thế thanh nhi. Nàng không nhịn cười ra tới, thầm nghĩ ngần ấy năm bà bà một chút không thay đổi, đi theo trong thôn giống nhau có thể thổi. Tuyên bảo mở một đôi mắt buồn ngủ, mơ mịt khó hiểu nhìn đột nhiên cười khai nương, nhìn một hồi lâu. Hắn có thể ăn có thể ngủ còn không yêu động lớn lên so với hắn ca lúc trước đều phải béo trăng. Một tuổi nhiều điểm nhi béo hoa nhìn vốn dĩ liền manh, đừng nói hắn như vậy cái bộ dáng. Khương mật tâm đều cho hắn xem mềm, ôm béo nhi tử thơm một ngụm, nhìn chầm chằm nương nhìn cái gì? Nương trên mặt có cái gì sao? Béo hoa lấy lại tinh thần, cũng không gặm thanh, đem khuôn mặt hướng khương mật trước ngực dán, kia mặt thịt đô đô, nhìn lại nộn lại hoạt, khương mật không nhìn xuống nhẹ chọc một chút, nương cùng ngươi nói chuyện, nghe được sao? Cái này không phải nửa bên mặt. Hắn đem toàn mặt đều trôn lên đây. Khương mật thật bất đắc dĩ, như vậy lười đi xuống về sau làm sao nha. Các người hai huynh đệ thật là phản tới, người ca khi còn nhỏ cũng chính là không yêu khóc náo, người hoạt bát thật sự, ái động ái hiện ái học miệng, như thế nào đến ngươi nơi này liền thành tiểu ngốc dưa. Thuyên bảo trôn mặt vẫn không nhúc nhích, khương mật đương hắn lại ngủ rồi, đang muốn thở dài, béo hoa ngẩn mặt nhìn hắn nương liếc mắt một cái, nói không đốc. Khương mật cho là nghe lầm điên hắn một chút, làm lặp lại một lần, nói lại lần nữa, nói lại lần nữa, không tồn tại. Chờ Ngô Bà Tử thổi xong như về phòng tới, Khương Mật cùng nàng đoán dặn tới, nói tuyên bảo đời trước nên vô lý lao, đời trước liền đem đời này nói một khối nói sao? Hắn ngày này thiên như thế nào liền nghẹn đến mức chủ đầu. Ngô Bà Tử cũng buồn bực, ban đầu ở nông thôn từng nhà đều thích sinh ra hoạt bát hiếu động nghịch ngợm loa đặc biệt sớm không còn sớm là có thể nói sẽ đi, đây là thông minh tướng. tuyên bảo loại này là người ngoài xem ra cùng ngu ngốc không hai dạng, thiên người trong nhà biết hắn một chút không ngu ngốc, học bò học đi học nói chuyện cũng mau, học được liền không nghĩ động. Hiện tại đã có thể hai ba cái tự nhi ra bên ngoài nhảy, chính là tương đối thiếu mở miệng, xem hắn thường xuyên ở thất thần, cũng không biết suy nghĩ gì. Muốn nói hắn giống ai, lời nói thiếu điểm này giống lão nhân, nhưng lão nhân lại không lười. Nhìn nhìn lại đi, xem hắn lớn lên điểm có thể hay không sửa. Không nói cái này, tức phụ nhi ta có chuyện này cùng người thương lượng. Trong nhà lớn nhỏ sự nương đều có thể làm chủ, cùng ta thương lượng gì? Ta nói, ngươi nghe một chút. Khương mật gật đầu làm nàng nói, nô bà tử nói thăng quan là đại sự tình, nàng cân nhắc hay là nên viết phong thư cấp quê quán kia đầu báo cái hỉ, lại không phải không thể gặp quan sự, cất giấu giống cái gì. Việc này ta cũng nghĩ tới. Vốn di tưởng chờ vội quá này trận, ở nhà mới bên kia an trí xuống dưới lại cùng tướng công nhắc lên. Từ xưa liền có áo gấm về làng cách nói, ở bên ngoài có tiền đồ, là nên chuyển quay lại tin vui làm đại gia cao hứng cao hứng, cũng hâm mộ hâm mộ. Nô bà tử, vẫn là tức phụ nhi nói được trực tiếp, lao thái thái nàng chính là trong lòng đắc ý, muốn cho người hâm mộ, động cơ như thế đơn thuần. Bất quá nàng cũng có băn khoăn. Lo lắng kia đầu biết lúc sau liền bán điển bán đất vội vàng lại đây đến cậy nhờ, nàng đem trong lòng băn khoăn nói ra, Khương Mật nghĩ nghĩ, nương cũng nói thăng quan phát tài không phải nhận không ra người sự, nào có cố tình gạt không hướng ngoại nói. Rất nhiều sự giấu nhất thời dễ dàng, muốn giấu một đời tuyệt không khả năng, chỉ cần có người tổn kia tâm, hôm nay không tới ngày mai cũng tới, chuyện sớm hay muộn. Muốn Khương Mật nói, trừ phi quê quán bên kia có rất lớn biến cố. Nếu không chẳng sợ lại mắt thèm trong kinh ngày lành cũng rất khó có kia quyết đoán cử ra bắc thượng. Rốt cuộc huynh đệ là phân ra, bọn họ thật muốn thượng kinh đến nghị đến nếu là tướng công không chịu ăn ngon uống tốt phí công nuôi dưỡng bọn họ làm sao bây giờ. Đến lúc đó đồng ruộng không có, ngay cả đường lui cũng không có, muốn ở kinh thành cầu sống nào dễ dàng như vậy. Hơn nữa, lấy tướng công dĩ vạng diễn xuất, làm hắn giúp giúp huynh đệ hắn chịu, hỗ trợ luôn là có hạn độ, chỉ con đường nhưng phí công nuôi dưỡng toàn gia không thể. Điểm này khương mật có thể nhìn ra tới, quê quán kia đầu còn có thể nhìn không ra. Đại tẩu ngu đần một ít, nàng có lẽ nhìn không ra. Nhị ca nhị tẩu trong lòng tổng nên hiểu rõ, lại mắt thèm cũng không có khả năng tùy tiện thượng kinh. Trừ cái này ra, có khác một chút rất quan trọng. Ta cảm thấy huynh tẩu thật muốn thượng kinh cũng sẽ chờ mau đản hoặc là đăng khoa chúng cử sau. Nô bà tử không rõ, hỏi nói như thế nào. Khoa cử khảo thí có chương trình, triều đình quy định viện thí cùng thi hương đều đến ở nguyên quán mà khảo, chẳng sợ đại ca nhị ca tới kinh thành án ra, trừ phi bọn họ có thể cùng hoàng thượng cầu cái ơn điện, đặc biệt cho phép ở kinh thành khảo thí, nếu không lâm khảo trước phải về quê đi. Như vậy quy định nghe nói là phòng thí sinh lợi dụng sơ hở, sợ có chút cảm thấy bản địa khó khảo, chọn xa xôi địa phương đi dự thi. Nương ngấm lại xem, viện thí một năm một hồi. Thi hương ba năm một hồi, ai có thể bảo đảm một lần liền chung. Như vậy đường xa đi tới đi lui buôn ba đạp hư người liền tính, ai dám bảo đảm nhiều lần thái bình. Sớm dọn ra tới hiển nhiên tệ lớn hơn lợi. Từ lần trước đưa tới thư từ là có thể nhìn ra, đại tẩu đối mau đản nhị tẩu đối đăng khoa là ký thắc kỳ vọng cao, bọn họ như thế nào sẽ tùy tiện thượng kinh. Thượng kinh tới là có thể cho tướng công nghĩ biện pháp đi cầu ơn điển. Câu đến ân điển ở Kinh Thành khảo thí lại không thấy được là sự tình tốt. Cả nước tối cao cấp bậc quan học ở Kinh Thành, quốc tử giám bên kia năng lực người quá nhiều, một vài bảng tiến sĩ rất nhiều đều là bên kia ra, khó nhất khảo chính là nơi này. Nhiều như vậy chỗ hỏng đều bãi ở mặt bàn thượng, chỉ cần không ngốc về đến nhà đều không thể bắt thượng. Liên qua đi phát sinh đủ loại xem ra, huynh tẩu cũng không phải như vậy nốc ít nhất ở lợi chi nhất tự thượng còn tính khôn khéo. Bọn họ sao lại làm hại mình việc? Khương mật nói xong, nô bà tử ngấp lại, thật là có đạo lý. Lão đại lão nhị rõ ràng nhẹ khí, cũng tưởng cung ra cái người đọc sách tới. Các nàng hiện tại đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở này phía trên, làm cái gì quyết định phía trước Tổng hội vì người đọc sách tính toán. Vì người đọc sách tính toán nói, thật không dễ đi. Quả thật kinh thành bên này học đường càng tốt, phu tử bản lĩnh cũng đại, nhưng quốc tử dám lại không phải người tưởng tiến là có thể tiến vào không được quốc tử dám nói, tốt nhất chính là chen vào phủ học, nếu không nữa thì huyện học, kia cũng chưa tất yếu dọn. Nghĩ đến đây, nô bà tử vô vô chán, vẫn là tức phụ nhi ngươi nghĩ đến toàn diện, lúc này ta để tâm vào chuyện vụn vạt. Như vậy ngâm lại hắn hai nhà thật muốn dọn ra tới cũng còn sớm, bao đản mới chừng 10 tuổi, chẳng sợ lại thông minh khảo tú tài đều còn có mấy năm, 20 có thể chúng cử đều là ngút trời anh tài. Yên lòng lúc sau. Nô bà tử cộng lại buổi tối cùng Tam Lang nhấc lên, làm hắn vẫn là viết hai phong thư, cùng nhau tiến đi. Khương mật ôm tuyên bảo, thiên đầu nghĩ nghĩ, ở quê quán ở nông thôn người xem ra, chúng ta hiện giờ phát đạt, làm truyền tin không lớn thích hợp, bằng không lần tới tuần hưu làm tướng công đi kinh thành bên này thư cục đi dạo, chọn mấy quyển hảo thư cùng nhau đưa đi. Thư là quý giá sự vật, so với kiêm một hai ngụm ăn thể diện, đối mau đản bọn họ cũng có trợ giúp. Làm ngô bà tử cấp vàng bạc này đó hắn liên tiếp, nói cho tôn tử đưa thư, nàng đảo không đau lòng. Nghĩ tức phụ nhi nói chính là, quê quán bên kia rốt cuộc là tiểu địa phương, cái gì đều không đồng đều, ngay cả tiệm sách cũng tiểu đến có thể, đâu giống kinh thành bên này, ngươi có tiền liền không có mua không được đổ vật Chọn mấy quyển thư hảo, so cấp ăn xuyên cường. Mẹ chồng nàng dâu hai cái thương lượng đến không sai biệt lắm, trở vệ thành trở về liền cùng hắn đề đề. Vệ thành sau khi nghe xong, xoay người tiến tây phòng thư phòng dọn ra tới một chồng thủ công tầm thường sách vở. Khương mật cầm qua đây, nhìn nhìn, sau đó kinh ngạc ngừng đầu. Đây là tướng công người sao? Cái này tự khương mật xem qua quá nhiều hồi, quen mắt cực kỳ. Vệ thành nói không phải sao, cách nôn nói đọc sách trăm biến này nghĩa tự thấy. Hắn hiện tại có thời gian vẫn là sẽ nhảy ra tứ thư ngũ kinh này đó tới xem, xem thời điểm thuận tiện sẽ viết xuống giải thích. Thời gian giải tích lũy xuống dưới cũng liền nhiều. Đầu năm nay thư liền rất đáng giá, so thư càng đáng giá vẫn là danh gia đại nho phê bình. Rất nhiều đạo lý muốn tự ngộ quá khó, trường tư tiên sinh nói được thiện, đều nói không ra. Vệ thành cho rằng chính mình tuy rằng cập không thượng nghiên cứu học vấn nửa đời lao Hàn Lâm, hán tốt xấu là nhị bảng tiến sĩ xuất thân hơn nữa ở Hàn Lâm viện học bốn tái, này đó phê bình đối đang ở chịu khổ học sinh tới nói giá trị vượt qua vàng thật bạc trắng. Vệ thanh viết cái này thời điểm nghĩ để lại cho nghiên mực, hắn là dùng tâm, hiện tại xem ra sử không thượng. Nghiên mực trí nhớ hảo, không quan tâm cái gì ngươi đã nói hắn là có thể nhớ kỹ, quá thật nhiều thiên đi thi thử đều có thể chiếu nguyên dạng nói ra. Trí nhớ như thế chi hảo, liền không phải như vậy yêu cầu này đó, cấp chất nhi nhóm nhưng thật ra đưa than ngày tuyết. Vệ thanh giải thích qua đi, khương mật cầm lấy sách vở phiên thiên. Nàng xem như minh bạch vì cái gì này, chồng thư nhìn không quá tinh xảo tinh tế, nam nhân không có trực tiếp đem ý tưởng viết ở thư thượng, hắn mặt khác tải giấy làm phê bình, hơn nữa hủy đi nguyên bản đóng sách tuyến bản thân trọng chăng quá. Sách vở so bình thường dày gấp đôi, hắn phê bình so nguyên văn muốn nhiều. Nô bà tử đi theo xem xét liếc mắt một cái, nói này nếu là cầm đi bán, có thể giá trị không ít đi. Ban đầu lao tam đọc sách thời điểm nào có này đó. Đều là nghe trường tư tiên sinh thô giảng một lần, trở về bản thân lặp lại cân nhắc. Vẫn là bọn họ có phúc khí, cầm cái này nếu là đều còn thi không đầu, đó là dại dột không biên. Có cái này, vậy không hưởng tiền mua mặt khác, ta chỉ mong bọn họ cầm phải hào hảo xử mặc đạp hư lão tam tâm huyết. chương 125-125, vệ thành không phải cái cọ sát người, nghe nương đề ra việc này, hắn đêm đó liền để bút viết tin. Viết hảo tự vóc độc thầm hai lần đem không thích hợp địa phương tu rớt, xem không thành vấn đề lại sao chép một lần, chờ nét mực làm mới tiểu tâm điệp lên. Tin là hai phong, một phong cấp huynh cầu, một phong cấp cha vợ. Ghi chú rõ ràng lúc sau, vệ thành cùng Khương Mật muốn khối ngăn nắp lam bố, đem ôm ra tới kia chồng sách vợ cùng thư nhà cùng nhau bao hảo, chuẩn bị nhờ người đưa về quê quán. Quan dần dần làm lớn. Làm lớn lúc sau muốn nhờ người đưa cái đổ vật liền so ban đầu dễ dàng rất nhiều, người thường muốn ra tranh xa nhà khó khăn đến cực điểm, nhưng nếu là người mặt quảng chút, muốn tìm cái nam hạ đoàn xe cũng thực dễ dàng. Vệ thành không phí nhiều ít sức lực liền tìm đến một cái, đảo không phải chuyên môn đi túc châu kia một mảnh, là đi cảng phía nam tỉnh, vừa lúc muốn từ kia đầu trải qua. Nghe nói là tứ phẩm kinh quan thư nhà, bọn họ không chút do dự liền tiếp, ghi nhớ địa phương lúc sau bảo đảm nhất định đưa đến. Vệ thành không yên tâm, nhắc nhở một câu, nói Lam Bố trong bao là hắn viết kinh văn chú giải, đưa về quê quán đi cấp chất nhi tham khảo, không thể dính thủy, thỉnh nhân gia trên đường cẩn thận một ít. Tiếp sống một ngụm đáp ứng số dưới. Còn nghĩ trong nhà ra cái đại quan lão gia chính là hảo, thương ngoạn ý nhi này có tiền là có thể mua, danh gia chú giải nhất khó cầu. Quan gia con cháu khởi điểm liền so bình dân áo vải cao rất nhiều, bọn họ không cần chính mình cân nhắc, chỉ cần thiên trong tộc trưởng bối lưu lại phê bình, xem minh bạch, nhớ kỹ, tiêu hóa rớt, thực dễ dàng là có thể khảo ra công danh. Lúc này, tiếp việc còn chỉ là hâm mộ, nghĩ nhà mình có thể có như vậy một bộ thật tốt. Hán một đường từ Kinh Thành hâm mộ đến huyện Tùng Dương, đoàn xe ở huyện Tùng Dương thành nghỉ ngơi trình đốn, hán đơn độc chạy tranh thôn Hậu Sơn. Sau lại vừa nhớ tới đều cảm thấy lần này chạy trốn thực giá trị, đánh chết hắn đều không thể tưởng được lưu thông chính đại nhân huynh tẩu như vậy không biết nhìn hàng. Xem hắn ôm cái lam bố tay mải, kia hai nhà người hai mắt đều sáng, tưởng cái gì thứ tốt, suốt ruột mở ra vừa thấy, một chồng Thư. Thư cũng hảo à, đầu năm nay Thư là quý giá sự vật, Trần Thị tiếp đón mau đản lại đây, làm hắn nhìn nhìn đều là gì Thư, vốn dĩ cho rằng nếu là kinh thành bên kia có quê quán không có. Vậy khá tốt. Kết quả phát hiện thế nhưng là khoa cử trong phạm vi nhất thường thấy kêu một bộ, trên cơ bản chỉ cần là người đọc sách, nhân thủ đều có. Loại này thư, nếu là mới tinh một quyển có thể bán cái một lượng bạc tử, loại này đóng sách không đồng đều chỉnh còn có mau biên sách cũ, nửa lượng liền không sai biệt lắm. Lấy sách cũ ra tới tính, này một chồng chính là mười mấy hai như vậy đại hồi sự nhi, nào có lần trước đưa cho Khương Gia Lăng là tơ lửa hiếm lạ Tâm lý chờ mong quá cao, xem minh bạch là gì ngoạn ý nhi lúc sau khó tránh khỏi sẽ có tâm lý chênh lệnh, hỗ trợ mang đồ tới xem bọn họ đem thất vọng viết ở trên mặt, đột nhiên liền động tâm tư. Tuy rằng động tâm tư, cũng không dám lừa dối hai nhà người đem này một chồng bán rẻ, hắn kiên nhận chờ ở bên cạnh, chờ bọn họ đọc xong. Như hắn sở liệu, hữu thông chính đại nhân không ở tin thượng quá mức thổi phồng này chồng thư giá trị, hắn chẳng qua để ra một câu. Nói là chính mình đọc sách khi một ít tâm đắc tùy nhớ, đưa về quê quán tới hy vọng đối chất nhi nhóm có điều trợ giúp, làm cho bọn họ khắc khổ nỗ lực tranh thủ sớm ngày thi đầu tú tài cử nhân. Người nhà quê tầm mắt thấp, căn bản không thể tưởng được ngoạn ý nhi này giá trị, chỉ nghĩ tứ thư ngũ kinh này đó học đường không đều sẽ giảng. Bọn họ thậm chí không cẩn thận đi cân nhắc, trong lòng càng nghĩ nhiều chính là Lao Tam đều là tứ phẩm kinh quan, nghe nói chi phủ đại nhân cũng mới bất quá tứ phẩm. Chi phủ là địa phương quan, chẳng sợ nước luộc nhi nhiều thực tế không bằng kinh quan hiếm lạ Như vậy tưởng, hai nhà khó tránh khỏi bất bình Cảm thấy ngươi như vậy đại quan làm cho không nói cấp minh tẩu mua đồng ruộng khởi tân phòng Tặng đồ cũng không biết đưa điểm tốt, liền một chồng thư Bọn họ đọc xong tin đều vẫn là không nháo minh bạch ngoạn ý nhi này giá trị Giúp đỡ trốn chạy liền đề ra một câu Đại khái là nói này, bộ thư các ngươi nếu là đã có, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích Sách này lại không hiếm lạ, ngươi mua đi làm gì? Người nọ trà sắt tay, ngượng ngùng nói, lại không hiếm lạ cũng là hưu thông chính đại nhân dùng quá đồ vật, đại nhân hắn hơn 4 năm trước kia còn ở ứng thi đình, hiện giờ đã là chính tứ phần quan, liên quan trong nhà mẫu thân thê tử đều phong cung người, mãn kinh thành ai không hâm mộ. Ta nghĩ, cái này lấy về đi không chuẩn làm trong nhà đồ ngốc dính thâm lây, có lẽ dùng liền thông suốt đâu. Cái này ý tưởng Trần Thị Lý Thị thực có thể lý giải, các nàng phía trước tưởng chiếm lao phòng chính là muốn cho Nhi tử dọn tiến vệ thành trụ quá kia phòng đi. Hỗ trợ chạy chân một chút bắt được nhân tâm, làm hai nhà người cơ hồ không chút nghi ngờ liền tin. Nhường cho ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi cũng biết, đây là tứ phẩm quan dùng quá đồ vật. Lời nói là Trần Thị nói, chưa nói đến quá minh bạch, bất quá ở đây đều nghe hiểu. Vệ đại do do dự dự nói đây là lao tam ngàn rằm xa xôi nhờ người đưa về tới, bán trao tay không hảo đi. Chạy chân người nọ cười nói, vệ đại nhân đưa cái này trở về không ngoài là tưởng giúp đỡ huynh đệ, các ngươi nếu là đã có, cái này phóng cũng là tích hồi Ngược lại đạp hư đại nhân một mảnh tâm ý không bằng bán trao tay cho ta, ta ra 50 lượng bạc. Nam, 50 lượng. Trần thị mắt đều tròn tròn, nàng trước nay không lấy quá nhiều như vậy tiền. Đang muốn cảm thán một câu nhiều như vậy, lại nghĩ tới lúc này đang nói mua bán, lời nói đến bên miệng nàng đánh cái chuyển, này cũng quá ít. Ta là thiệt tình thực lòng tưởng dính không khí vui mừng, bằng không ngài xem nhiều ít chịu bán. Hai nhà tử đến bên cạnh thương lượng trong chốc lát, nói muốn 100 lượng, cấp 100 lượng trực tiếp lấy đi. Nhưng ta toàn thân trên giới thêm cùng nhau tổng cộng chỉ phải 80 lượng quan ngân phiếu. Vệ đại vệ nhị trao đổi cái ánh mắt, nói hành đi, 80 liền 80 nay trồng sách cũ qua tay chính là 80 lượng, ngang nhau bọn họ một nhà có thể phân 40, 40 lượng đều có thể mua vài mẫu ruộng nước. Như vậy tính lên, chẳng khác nào Lão Tam đưa về tới 80 lượng bạc, hai nhà nhân tâm thoải mái nhiều. Vệ thành đưa cái này thời điểm, cũng nghĩ tới đại ca nhị ca có thể hay không không biết nhìn hàng, nhưng hắn tổng không thể ở thư từ bên trong thổi phồng ta thứ này đáng giá cho các ngươi quý trọng. Sau lại sửa chữa thời điểm riêng bỏ thêm một câu hy vọng chất nhi thích đáng sử dụng, mong có thể giúp được bọn họ. Kết quả hai nhà tử người đích xác thích đáng sử dụng, tìm cơ hội bán cái giá tốt, 80 lượng, này ở nông thôn coi như là một bút đồng tiền lớn. Hai huynh đệ trong lòng thoải mái, hai tẩu tử cầm quan phiếu nhìn lại xem. Mua thư sợ cành mẹ để cành con, bao hảo lúc sau cầm liền chuẩn bị cáo tử, hắn kế hoạch chạy nhanh đi một chuyến khương ra kia đầu. Đem tin đưa đến lập tức liền đi. Như vậy kế hoạch, cũng làm như vậy, người nọ chạy xong chân lập tức thửa xe ngựa trở về huyện Tùng Dương Thành, nghỉ một đêm, sáng sớm hôm sau liền tiếp tục lên đường. Vệ đại vệ nhị được tiền, cũng phóng không được, quay đầu lại lại đi mua đất. Bởi vì lần trước đọc tin ném đại mặt, bọn họ sợ này phong thư lại có mắng chửi người nội dung, lúc ấy không để cho người khác tới bàn thính. Sau lại xem bọn họ ở hỏi thăm nhà ai bán đất. Mới có cùng thôn tới hỏi, hỏi vệ Tam đưa tiền đã trở lại. Hai nhà người xua tay nói không có. Vậy các ngươi như thế nào có thể song song mua đất? Lao Tam hắn là không đưa tiền, hắn tặng một chồng sách cũ trở về, kia chồng thư là không hiếm lạ, tốt xấu cũng là tứ phẩm quan dùng quá. Có người nói tưởng dính dính không khí vui mừng, giá cao mua đi, cho ước chừng 80 lượng bạc. a, Trật vừa nghe nói, người đều kinh ngạc. 80 lượng! Này cũng không phải là số lượng nhỏ, vệ tam dùng quá đồ vật giá trị như vậy nhiều tiền. Lao tam trong lòng nói là hắn dùng quá sách cũ, bên trong có chút tâm đắc tùy nhớ, thư đều không phải cái gì hiếm lạ, chính là tứ thư ngũ kinh linh tinh. Xem người nọ thành tâm muốn, chúng ta lại không thiếu, liền bán hắn. Người ngẫm lại xem, 80 lượng, mua tân đều có thể mua nhiều ít bộ. Hắn hoa lớn như vậy tiền tới dính không khí vui mừng liền cho hắn dính bái. Các hương thân trước tiên cũng không phẩm ra mùi vị tới, có người hâm mộ bọn họ qua tay liền kiếm 80 lượng, cũng có người cảm thấy tốt xấu là đại thật xa đưa về tới, về Lao Tam một mảnh tâm ý, bán có phải hay không không thích hợp? Lại không phải thiếu tiền thiếu điên rồi, người khác đưa đồ vật sao có thể tùy tiện bán đâu? Người khác đưa không thể bán, thân huynh đệ cấp có gì không thể? Lao Tam đều nói làm chúng ta thích đáng sử dụng, thay đổi lớn như vậy số tiền còn không tính thích đáng. Đề tài này lại nói cũng xấu hổ, liền có người đứng ra ba phải, ngược lại thổi phồng vệ thành năng lực, mới đi ra ngoài mấy năm đều đương đại quan. Lại hỏi bọn hắn là tứ phẩm cái gì quan nhi tới? Quản gì? truyền tin nói là hữu thông chính, quản giải hoan, nhà ai có hoan khuất liền tìm hắn nói. Thôn người nghe xong liền phiên kinh ngạc cảm thán, không nói được, đến không được a, Ta lúc trước liền cảm thấy nhà các ngươi láo tam cùng ở nông thôn chân đất bất đồng. Đi ra chính là người đọc sách một cái. Hán kia mấy năm thật là đem cả đời vận đen toàn đi xong rồi, hiện tại đại lộ nhiều thuận. Ta xem các người mau đản cũng là thông minh tướng, hảo sinh bồi dưỡng không chuẩn chính là cái thứ hai đại quan lao ra. Trần Thị Trừng nàng liếc mắt một cái, cái gì mau đản, tiêu đại thuận, vệ đại thuận, làm gì đều thuận. Một chồng sách cũ bán 80 lượng bạc, này nhiều hiếm lạ. Nghe nói người có cơ hội đều ở thổi phồng trầm rãi chuyện này liền truyền ra đi. Qua hai ba thiên, có cái xuyên áo dài vội vã từ chân trên tới rồi, đến thôn hậu sơn bất chấp nghỉ khẩu khí, một đường hỏi thăm đi vệ ra. Hắn nhìn thấy chính là vệ nhị, thấy lúc sau cũng chưa khách sáo hai câu, liền hỏi hắn có phải hay không xác thực. Vệ nhị không hiểu ra sao, hỏi chuyện gì. Nghe nói ngươi ở kinh thành đương đại quan huynh đệ tặng một chồng tâm đắc tùy nhớ trở về, ngươi qua tay liền bán, bán 80 lượng bạc. Không phải tâm đắc tùy nhớ, là một chồng sách cũ, bên trong có chút tâm đắc tùy nhớ. Hỏi thăm lại đây người nọ lại không nốc, tưởng liền biết, nếu không phải thứ tốt nhân ra đại quan láo ra đến nỗi phí đại lực khí tử trong kinh thành đưa về tới sao. Hắn lười đến nghe vệ nhị nói, hỏi 80 lượng bán cho ai. Người đi đem thư phải về tới, ta ra 100 lượng cùng người mua, người bán ta a? Vệ nhị đã cảm giác được không đúng, ngoài miệng vẫn là hỏi một câu. Nói ngươi cũng tưởng dính không khí vui mừng Hoa lớn như vậy giá đáng sao Hắn lại nói hiện tại nói gì đều chậm Hắn bán cho hỗ trợ người chạy việc Người đều đi rồi thượng chỗ nào tìm đi Xuyên áo dài thiếu chút nữa ngất qua đi Hắn chụp vài hạ ngực Xoay người phải đi Đi phía trước nói Muốn thật là ngươi huynh đệ từ kinh thành đưa về tới Hắn đọc sách khi viết xuống phê bình Chớ nói một trăm lượng Hai trăm lượng thậm chí ba trăm lượng cũng có người mua Nhà ngươi không phải có người đọc sách sao? Hắn không nói cho ngươi thư thứ này có tiền là có thể mua được, đại nho chú giải ngươi tới cửa đi cầu cũng cầu không được. Là thân huynh đệ nhân ra mới có thể tặng không cho ngươi, nếu là họ hàng xa hoặc là bằng hưu cho mượn cho ngươi đánh giá đều là giao tình thật sự. Thật muốn là một chồng không đáng giá tiền sách cũ đại quan lão ra dùng đến phí đại lực khí đưa tới. Người này đi xa còn đang suy nghĩ vệ gia huynh đệ là chưa thấy qua tiền.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 Mới vừa đã phát tài này mấu chốt khóc liền kỳ quái. Trần thị ôm tiểu nhi tử đi ra ngoài xem náo nhiệt, vừa thấy, thật đúng là. Nàng ruôi trường cổ hôn một tiếng, hỏi đệ muội khóc gì đâu. Rốt cuộc có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Không hỏi con hảo, chẳng sợ mặt sau cũng sẽ biết ít nhất còn có thể chế chút. Nay vừa hỏi thiếu chút nữa đem chính mình bức điên rồi. Nghe nói bọn họ làm người lừa dối bán rẻ bà bối, hai nhà cùng nhau mệt lợi hại có hơn 220.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 Như vậy một đại chồng thư chú giải là ba lượng thiên là có thể viết xong sao. Cũng không biết hắn phí nhiều ít tâm tư. Hiện tại bán đi, còn có thể lại dối tay đi muốn một bộ sao. Liên vì kêu 80 lượng liền hậu thế tiền đồ cũng không màng, người khác không nói người bán tiện ngươi còn đắc ý chính mình đã phát tải. Một nhà huynh đệ khác biệt sao lớn như vậy? Tam lang ở vì các ngươi mau đảng đăng khoa tính toán, hai ngươi sợ bọn họ đọc sách quá dễ dàng hiện không ra bản lĩnh phải không?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 Trân thị vốn đang ở mang cái kia mua thư, nghe được lời này trước mắt sáng ngời, đúng đúng, làm lao tam lại đưa một bộ tới, lần tới chúng ta nhất định hảo hảo sử dụng, nhất định không bán. Đại thúc công nâng lên gục xuống mí mắt, nói, cái nào người đọc sách làm phê bình sẽ làm song phân. Ngươi một chương miệng liền tưởng lại muốn một bộ, tam lang thượng chỗ nào cho ngươi biến một bộ ra tới. Làm ngươi nói một chút lương tâm, hắn ở kinh thành làm quan, mỗi ngày còn có rất nhiều sai sự.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 Ngài cũng nói đó là bàn ơn cho hậu đại thứ tốt, vì hậu thế suy nghĩ, chúng ta ra mặt giày cũng đi cầu một cầu, sao nói đều đến làm Lao Tam lại đưa một bộ, bằng không khổ không riêng chúng ta hai nhà, thân thích nhóm muốn mượn cũng mượn không à. Ta nghĩ chỉ cần đem tình huống nói rõ, làm Lao Tam biết chúng ta cấp kia chạy chân lửa, hắn không chuẩn còn có thể giúp đỡ lấy cái công đạo, đến lúc đó có lẽ đều không cần một lần nữa viết quá, trực tiếp đem đồ vật đòi lại tới là được.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 Nha môn cũng không giúp đỡ xuất đầu. Tin thượng nói kia chạy chân không phải cái thứ tốt, làm vệ thành đừng buông tha hắn, còn nhắc nhở hắn đừng quên đem kia bộ thư đòi lại tới, đòi lại tới lại tìm cái phúc hậu người đưa về nhà. Tin cuối cùng còn có hai câu hán giận, nói người đọc sách cũng thật là, khảo rất khá đi hắn nói chấp vá, văn chương viết rất khá đi hắn nói là lên không được mặt bản chuyên tác. Này không phải đưa tới cửa tới cấp người hiểu lầm. Hai huynh đệ ý tứ là,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 Người chạy việc có thể không biết hắn tự cấp ai tặng đồ. Không phải kia hai cái ngu xuẩn có nghĩ thầm bán hắn dám giơ tay lấy. Nha môn mặc kệ là được rồi, nha môn lại không phải nhà ngươi khai, ngươi nói liền tính. Lão thái thái há mồm chính là một ơi, mang xong ngã ngồi trở về chụp vài hạ ngực, thoáng hoán lại đây một ít mới nói, còn tưởng lại muốn một bộ, lao tam thiếu hắn sao? Làm hắn đầu to ngậm đi. Chương 127 127. Vệ lao nhân cũng khí.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 Chẳng sợ không phát hiện, từ lúc này sự cũng có thể khuy đến một vài, hai người bọn họ khoa cử nhập sĩ cơ hội thực sự xa vời. Tính tính mau đản đến có mười mấy tuổi, đọc sách đều đã nhiều năm, còn không biết yêu quý, thử nghĩ nào có người đọc sách từ trong nhà lấy thư đi đổi tiền. Xem nghiên mực, có cái xa bàn đều đương bảo bối cung phụ. Vệ thanh nói kia một đoạn, hắn cha thở dài, con mẹ nó hỏa khí cũng thoáng giang xuống một ít, chỉ là một ít.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 ta ngóng trông Mao đản hổ hoa xuân sinh đang khoa bọn họ đều hảo, lại không thể túng bọn họ hút ngươi huyết. Trong nhà ra cái quan láo ra, quan lão gia cấp mua đất còn cấp đưa kinh văn chú giải này liền tận tình tận nghĩa, ngươi làm đệ đệ không có thực xin lỗi hai cái ca ca, nên hổ thẹn chính là bọn họ. Nô bà tử nói đến nơi này, mang trà lên chén rầm uống một ngụm, lau lau miệng nói, ta ban đầu nghĩ không thể trực tiếp cho bọn hắn vàng bạc, cho hắn chỉ biết ngại không đủ, sẽ không nhớ ngươi hảo không cho vàng bạc, cấp thư tổng nên là làm chuyện tốt, này không trong nhà có mấy cái tiểu nhân đang ở đọc. Ta nghĩ ngươi cái kia thư đưa trở về, bọn họ xem một hồi tổng nên niệm ngươi một hồi hảo, về sau thi đậu tú tài cử nhân cũng nên biết ngươi giúp bọn họ rất nhiều, đường trưởng thành cùng lao đại lao nhị giống nhau. Ta là bạch nhọc lòng, ai ngờ được đến bọn họ còn có thể đem ngàn dặm xa xôi đưa trở về đồ vật qua tay bán người. Bán liền bán, bán mệnh cũng nên bản thân nuốt xuống đi.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 Viết hảo nhờ người tặng cho ngươi đại thúc công, làm ngươi đại thúc công thay ta hảo sinh thu thập hắn hai cái. Nô bà tử nói xong, vệ lao nhân bổ sung nói, ngươi ở tin thượng viết, trong nhà kia hai cái làm bất luận cái gì hỗn trương sự thỉnh hắn lao nhân ra tùy ý xử trí, nên đánh liền đánh, ta cùng ngươi nương cách đến xa quản không được hắn, luôn có người quản được. Nghiên mực vốn dĩ vô cùng cao hứng chờ tin vào, nghe xong phát hiện không đối hắn liên thanh cũng chưa cổ họng, đã nhị lao mang song. Cũng đem mặt sau sự an bài hảo, nghiên mực mới giúp đỡ khuyên, mãi đừng tức giận, ra cũng là. Đều nói ai có trí lấy, ái đọc sách mới có thể đem tra ta những cái đó sách cũ đương bảo, không yêu đọc sách cầm văn tiền không đáng giá. Đưa ra đi đồ vật hắn như thế nào xử trí tùy hắn cao hứng, mãi không thoải mái về sau chúng ta không tiện hắn. Ta xem ngươi người không lớn, thâm nhưng thật ra đại. Thâm không lớn như thế nào lòng dạ thiên hạ. Nghiên mực vừa nói vừa hướng về thành kia đầu điểm môi, xem cha ta, cha ta liền không khí, ngẫm lại xem trong nhà môn không thể thiếu chuyện này, gặp gỡ liền sinh khí, khi đều tức chết rồi còn thăng cái gì quan. Nô bà tử vây tay làm hắn lại đây, đại hắn lại đây lúc sau một phen méo khuôn mặt hắn, nhỏ má lanh, còn giáo huấn khởi ngươi nãy tới. Nghiên mực bụ mặt nói, cha ta giảng, học vô trước sau đạt giả vi sư, mai ăn muối ăn là so với ta ăn mỹ nhiều. Nhưng ngài này không phải mơ hồ không thông suốt sao? Ta thông suốt không được hảo sinh cùng ngài nói nói. Hắn lại đáng thương ba ba nói đau, thỉnh cung người dơ cao đánh khẽ. Nô bà tử là bắt tay tùng, lại ở hắn trên chán trọc vài hạ, ngươi a ngươi. Nghiên mực như vậy chơi bảo vẫn là rất hữu dụng, nhị lao vốn dĩ khí thành như vậy, làm hắn một đầu, dở khóc dở cười. Vệ thành thoáng buông tâm, xem hắn ở đại gia không chú ý địa phương thư khí, khương mật cười cười. Lúc này nàng người được từ phía sau thổi qua tới đồ ăn hương, có cái gì chưa nói xong trễ chút nói tiếp, trước bãi cơm đi. Chương 128 128. 9 tháng gian đối nhị lao tới nói vốn là gian nan, ở cái này Nguyệt Kinh thành hạ nhiệt độ phi thường lợi hại, đầu tháng vẫn là cuối mùa thu cảm giác, đến cuối tháng liền vững chắc ở qua mùa đông, kia tư vị nhi cùng quê quán rét đậm thời tiết không sai biệt lắm. Gần nhất lao ra từ đầu gối có chút ẩn ẩn sinh đau.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 Không chuẩn có thể hưởng 2-30 năm phút. Ngươi nhìn xem, năm tháng vẫn là không buông tha người, tuổi trẻ thời điểm một chút tiểu phong hàn tính gì. Chụp khối hương ném trong nồi đi nấu một nấu, một chén canh rót hết đã phát hãn liền hảo. Hiện tại không được, mấy năm nay dưỡng đến hảo cũng chưa như thế nào sinh bệnh, này một bệnh gầy nhiều như vậy, đem láo tam cùng tam tức phụ đều sợ hãi. Thiếu thao điểm tâm đi, về sau thiếu thao điểm tâm. Muốn nói có thể làm ta đều làm.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 Tâm không hướng về bọn họ. Nô thị lúc này không phải tùy tiện nói nói, nàng hạ quyết tâm không bao giờ sẽ tặng đồ trở về. Cấp không đáng giá tiền hắn trước mắt, cấp đáng giá hắn nếu không đủ, cấp có thể tỉnh tiền hắn không biết nhìn hàng. Khốn cùng thật là xứng đáng. Mẹ chồng nàng dâu thương lượng nấu vài lần canh, vội vàng cấp người trong nhà bổ thân thể đâu. Nghiên mực đã qua mới vừa chuyển nhà kia một đoạn hương phấn kỳ, gần đây ở để bút luyện tự.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 Chạy ra phía trước bọn họ còn tức ống trúc, phơi khô lúc sau đem chứng tử bọc lên phòng ống trúc. Đem tình huống nói rõ lúc sau, bọn họ thật cẩn thận trình lên chứng tử, vệ thành xem qua hồi đáp nói thông chính tư chỉ nghe dân gian kể ra hoàn khuất, mặc kệ xử án, hắn đi theo sẽ hướng Hoàng thượng Tấu Minh, làm tiến đến giải hoàn đem chứng tử thu hảo, tìm địa phương an trí xuống dưới, kiên nhẫn từ từ. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, đi theo đều đến hạ nhà thời gian.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 Triều đại thương thuế lược cao một ít, thuế đất cũng không quá mức, bình thường tới nói nên giao đến thời Chẳng sợ giao đến khởi, bọn họ cũng không nghĩ giao, liền đem nhà mình đồng ruộng quải đến cử nhân danh nghĩa, đồng thời thỉnh cử nhân lập cái bằng chứng cho hán. Sớm mấy năm ta liền nói quá, đây là chui chiều đỉnh chỗ trống, sớm hay muộn sẽ xẻ ra chuyện, này không phải đã xẻ ra chuyện. Mắt thấy nhị lao nhớ tới ngày đó kia ra, vệ thành đảo cũng chưa nói tốt xấu.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 Ở ở nông thôn những cái đó năm vệ thành gặp qua nhân sự vật nhiều, đối này thế đạo hiểu biết so thể diện xuất thân quan viên muốn thấu triệt. Hắn gặp qua trăm phương nghìn kế tìm cử nhân qua điền, hoàng thượng hỏi tới, hắn liền đem chính mình biết đến tình huống nói. vi thần cho rằng muốn bổ khuyết lỗ hổng cũng không thể một lần xúc phạm mấy nhóm người hích lợi, phía trước một ít triều đại lưu lại quá huyết giao hấn, một lần động tác quá lớn, khả năng trả giá không nhỏ đại rồi cuối cùng vẫn là thất bại trầm dứt.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 Phải điên việc này ở dân gian thập phần phổ biến, người khác đều làm, thần không làm, đại gia tự nhiên cảm thấy là thần không đúng. Mới đầu xong thân cũng không rõ, thần vô pháp, chỉ phải hướng nghiêm trọng nói, lúc này mới cầu được nhị lao thể lượng. Sau lại lại suy nghĩ mặt khác biện pháp trợ giúp huynh đệ, miễn cương vòng qua quẻ điền này ra. Hoàng thượng không đi phía dưới xem qua, không biết quê nhà muốn ra cái cử nhân nhiều khó, phàm là nhà ai ra một cái, người trong nhà tự nhiên tưởng tâm lây.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 Triều đình ở thương nghị đối sách, ít ngày nữa liền có cách nói. Đó là ta điển, thật là ta, còn thương lượng cái gì? Vệ thanh tứ bình bắt ổn đáp một câu, lường trước cả nước trên giới không ngừng là các người gặp gỡ như vậy sự, đánh giá còn có mặt khác không có can đảm lượng thượng kinh giải hoan. Triều đình dù sao cũng phải một lần đem vấn đề hoàn toàn giải quyết, chờ mặt trên thương nghị ra đối sách đi theo sẽ có thông cáo pháp hương cả nước các nơi, việc này cấp không được, kiên nhẫn chờ đi.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 Đưa trở về cho hắn đại ca nhị ca qua tài bán, 80 lượng, bởi vì việc này chúng ta lão thái ra bị bệnh một hồi, nghe nói lúc sau tức giận đến không nhẹ. Dù sao chúng ta lão già chưa cho trong nhà quải quá điền, ta vội đâu, không nói. Mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, ai đều không dễ dàng a Nàng nói đi là đi, tới thăm lời nói trận tròn mắt. Đều đã quên muốn là vì quải điền sự tình tới, chỉ nhớ rõ kia bà tử nói.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 cũng chỉ có thể lấy trở mặt không biết chữ điều cử nhân ra hết giận. Bị người thường mắng còn chưa tính, còn làm có uy tín danh dự đại quan lao ra xem thường, cử nhân nhóm mới là thật sự nén giận. Bởi vậy bọn họ cũng nổ ra cái đạo lý tới, không phải gấp cái gì đều có thể giúp, ngươi mạo nguy hiểm vì thân hữu mưu chỗ tốt, cũng không đổi lấy một câu hảo, còn muốn chịu này bất khí. Loại này vội, về sau lại không thể giúp. Lần này án tử làm một ít người an giáo hấn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 Hai ngày sau, huyện Tùng Dương Nha nhận được bố cáo, huyện lệnh trước khiến người sao chép một phần tuyên độc dán đi ra ngoài, lại an bài người tăng ca thêm giờ sao chép một chồng, đưa đi bổn huyện cấp dưới chấn trên. Cái này hảo, ngắn ngủ mấy ngày nội, toàn huyện ba tánh đều nghe nói, nghe nói kinh thành kia đầu phát tán tử, có cử nhân bá chiếm nông hộ đồng ruộng, nông hộ nháo đến hoàng thượng trước mặt, hoàng thượng không kia tâm tư từng nhà cho ngươi xử án, trực tiếp hạ lệnh áp đạt.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 Muốn ta xem ra nhưng không riêng gì lão tam có thể đọc sách có tiền đồ, hắn hiếu thuận A. Đừng tổng vui lùa tiểu thông minh đắc trí, chiếm tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn, các ngươi huynh đệ đã đến 30, tốt xấu cũng chính là như vậy, chính mình không tiền đồ dù sao cũng phải vì nhi tử ngắm lại, đừng đem hổ hoa cùng đăng khoa đều giáo thành lích kỹ hơn nữa thiền cận. Đại nam nhân già chỉ nhìn đến trước mặt địa bàn, cùng cái bà nương giống nhau hái so đo chút mệnh cũng ăn không được,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 Lại làm ơn đại thúc công thỉnh hắn nhìn điểm, hai người không tiền đồ liền tính, từ hắn ước ước, nếu là muốn làm xấu sự hư vệ thị danh dự liên lụy trong nhà, trực tiếp cho hắn thượng ra pháp, nên đánh liền đánh không cần khách khí. Còn nhắc tới phía trước kia bộ là vệ thành bốn năm tâm huyết, hắn làm quan rất bận, tệ thời gian mới làm xong những cái đó chú giải, khinh phiêu phiêu một trương miệng lại muốn một bộ. Thượng chỗ nào muốn đi? Đại thật xa đưa trở về kinh văn chú giải hắn cầm đi bán tiền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 Nếu là năm rồi, nô thị không có việc gì liền ngồi sổm nhà bếp, vệ phụ mỗi ngày quét tuyết. Hiện giờ không cần phải, thiên lệnh lùng nhị lao liền ở thiêu chậu than đại sành đợi, trong phủ lớn nhỏ sự có các bà tử làm, chủ gia chỉ cần động động môi. Khương mật quản việc nhiều điểm, nàng phải cho trong phủ phụ trách chọn mua nô tài bắt tiền, còn phải nhớ hạ mỗi ngày mua trở về đồ vật làm một quần trướng. Ban đầu bạc từ người một nhà trong tay quá, người trong nhà cho nhau đều thực tín nhiệm.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 không riêng gì quét tuyết, vệ phụ dưỡng điều đại chó đen, kia cẩu dưỡng đến hảo, cũng không loạn phệ. Từ trước hắn là thân thủ chăm sóc, trong nhà an dư lại không có phương tiện nhiệt đồ ăn đều vào cầu bụng. Dọn lại đây lúc sau kia cẩu giao cho người gác cổng hầu hạ, không cho nó tiến nội viện hạt toán sợ kinh người. Này đó sống giao ra đi lúc sau, lão ra tử nhưng không phải nhàn sao, lần trước còn nói sân rộng mở có thể hay không trồng chút giao.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 Nhìn lên thấy bọn họ, nô thị liền cười khai, ngoan tôn tử ai, từ bên ngoài tiến vào đông lạnh hỏng rồi đi. Tới nướng sưởi ấm. Nghiên mực nắm bọc thành cái cầu đệ đệ tiến vào, thăm hỏi quá hắn mãi hắn nương mời muốn đi ấm áp một chút. Khương mật duỗi tay sờ sờ bọn họ cái chán, không mướt mồ hôi, lại sờ sờ móng đuốt, móng đuốt thực băng, Hỏi hắn hai đi đâu dã trở về. Nghiên mực đem đầu riêu thành trống bỏi, nói liền ở trong sân. Hôm nay phân gáy sách hảo sao. Hảo, sớm bối hảo, ta còn viết tràn đầy một thiên tự, nương ngươi nói ta đều luyện đã lâu như vậy, tự như thế nào vẫn là xấu đâu. Nghiên mực cùng tuyên bảo xếp hàng ngồi, tuyên bảo ngồi xuống an an tĩnh tĩnh, nghiên mực lời nói cũng rất nhiều, lại nói tiếp không để yên. Xem hắn có chút hề ngoại, lão thái thái, an ủi nói, cha ngươi viết hai mươi năm tự, ngươi mười mấy năm. Hảo bá, đúng rồi nương, ta sang năm liền sáu tuổi. Ân.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 thỉnh ngươi dạy hắn đọc sách sao? thức nhiều ý tự nghiên mực tiến độ a học vỡ lòng thư tịch niệm song thường dùng tự đều có thể nhận viết đến còn không tốt lắm cùng đại nhân nhạt không ít làm người xử thế đạo lý tính tình vẫn là có chút khiêu thoát quy củ so sớm 2 năm cường chút thấy trưởng bối biết thỉnh an cùng đệ đệ cũng là đoàn kết hữu ái đôi hắn cái này cha sao? so khi còn nhỏ khá hơn nhiều mật nương đều nói người trưởng thành là sẽ chậm rãi hiểu chuyện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 còn có chút gặp gỡ đả kích liền tinh thần xa suốt đi xuống, loại người này lại thông minh cũng khó thành châu áo. Nhân sinh luôn là lên lên xuống xuống, ai chưa từng có gian nan năm tháng. Đương kim hoàng thượng đều làm các đại thần thao túng làm mấy năm còn dối, ngôi cửu ngũ còn như thế, chớ nói người khác. Đêm đó, Khương Mật nhắc tới nghiên mực hỏi hắn đọc sách sự, nói đứa nhỏ này thật là nàng gặp qua nhất trăm học một cái. Phía trước luôn chê mỗi ngày học nội dung quá ít, nhàn rỗi quá nhiều,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 Khương mật nhắc tới tới là muốn hỏi hắn có nhớ hay không nhận tử. Vệ thành có chút vội đã quên, may mà xong thân nghiệm, hắn tính tính nói đến năm chính là 8 tuần trình thọ. Đại thúc công là trọng xuân thời tiết sinh, muốn bị lễ qua xong năm phải đưa ra đi. Loại sự tình này trước nay đều là vội không đổi vãn. Có thể sống đến 80 tại đây năm đầu coi như thọ, liền nói thôn hậu sơn so đại thúc công còn lớn tuổi liền không mấy cái, vươn một bàn tay tuyệt đối điểm đến lại đây.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 Vốn dĩ nếu là đưa cho người ngoài, tỉ như phùng trưởng quay loại này, làm vệ thành thân thủ đệ mấy chữ cũng có thể lấy đến ra tay, là nhà mình trưởng bối này liền có chút qua loa. Khương mật nghĩ tới nghĩ lui, hoặc là quá quý, hoặc là tận không đến tâm ý, nàng nói không hảo liền nhìn về phía nam nhân, hỏi hắn ý tứ. Vệ thành nghĩ nghĩ, làm đừng có gấp. Quay đầu lại ta ra mặt dày tiến cùng một chuyến. Cùng hoàng thượng cầu. Này thích hợp sao? Khoái điên cái kia sự ta ra đại lực, hoàng thượng vốn dĩ hỏi ta muốn cái gì ban thưởng, ta khi đó đẩy. Đại thúc công tám mươi thọ, chúng ta mua cái gì đưa đi phản phất đều khuyết điểm hỏa hậu, ta xem có thể hay không cầu mấy chữ tới. Chương 133-133 Đại hoàng thượng từ suối nước nóng hành cung trở về, vệ thành liền tiến cung đi cầu. Nói hắn tổ phụ mẫu đi đến sớm, phụ thân liền thân huynh đệ cũng không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 còn nói ngượng ngùng làm hoàng đế phí như vậy rất nhiều tâm tư, này lễ thật sự quá nặng. Làm khó ngươi có tâm, châm cũng vui thành toàn ngươi một mảnh tâm ý, họa cầm đi, hảo sinh làm việc đi. Thái giam tổng quản giúp hắn đem tranh chữ cuốn thượng, trang nhập hộp gấm bên trong, trang hảo lúc sau hắn đôi tay phủng giao cho vệ thành trong tay, vệ thành cẩn thận tiếp. chẳng sợ dùng để bồi quyển trục có chút phân lượng, này hộp gấm chưa nói tới trọng, này phân lễ lại áp tay thực, phủng đều cảm giác nặng trĩu Vệ Thanh lại một lần cảm tạ Hoàng thượng lân điển, đem quyển trục đưa về trong nhà. Hắn đưa trở về lại triển khai tới cấp người nhà nhìn một lần. Nhị Lão không thấy thế nào minh bạch, Vệ Thanh giải thích nói: đây là mạo điệt phú quý đồ. Mạo điệt là tám chín tuổi người trường thọ ý tứ, làm đồ thời điểm lấy hài âm. Bảo chính là miêu, điệt là mặt trên bay múa con bướm. Đến nỗi phú quý tất thể hiện tại đây từ hoa mâu đơn thượng. Nay phúc đồ là Hoàng thượng ngự bức làm, còn đề ra tự dùng ấn xương được với là tốt nhất thọ lễ. Nô thị vốn dĩ nhìn tranh đâu chợt vừa nghe nói là hoàng thượng làm, nàng thiếu chút nữa nhảy lên. Ngươi nói đây là hoàng thượng hoạ. Lao tam ngươi đi cầu hoàng thượng, vì nhà ta việc tư cầu hoàng thượng hắn lao nhân ra, hắn có thể hay không không cao hơn à. Đãi người trong nhà đều xem qua, vệ thành cẩn thận đem quyển trục thu hảo, trang hồi hộp bên trong, lúc này mới ngồi xuống nói, thật giống như trong nhà được yêu thích nô tài gặp gỡ hỉ sự. Tưởng cùng ta cầu cái thể diện, mời ta đề hai chữ, ta có cái gì không cao hứng. Hiện giờ có thể mãn thượng tám mươi nhân không nhiều lắm, đại thúc công như vậy thọ, ta thỉnh hoàng thượng tặng tử cũng là cho hoàng thượng đưa phúc khí đi, hoàng thượng cao hứng đâu. Vệ thành nói lại nói, hoàng thượng tuổi trẻ lực kiện, nương đừng nói hắn lao nhân ra. Nô thị hắc hắc cười một tiếng, hiện tại ngươi cùng tam tức phụ lễ liền tính bị thượng, ta cùng cha ngươi thương lượng đi thỉnh căn tốt nhất quải trượng trở về.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 Vệ thành sau lại đều ở cân nhắc tin viết như thế nào, nếu là đi chúc thọ, dù sao cũng phải so bình thường chỉnh trọng một ít, từ ngữ đều phải hảo sinh chấm trước. Hắn một phong thơ viết hảo sửa lại rất nhiều biến, cẩn thận sao chép lúc sau chàng phong thư phóng lên. Đi theo liền nghe nói nhiều năm sau muốn chuyển đi đi ra ngoài làm quan, đi chính là cảng phía nam địa phương, hơi chút vòng hai ngày lộ có thể từ huyện Tùng Dương quá. Vệ thành đi bái phỏng, nói quê quán có trưởng bối mừng thọ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 Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Nhưng cấp chết người, ngươi liền nói đi, ngươi quỷ gì. Này họa còn có địa vị. người nọ hít sâu một hơi, nói, ngài xem mặt trên đề tự, lại xem dùng ấn. Đây là đường kim thánh thượng tự tay viết làm mạo điệt phú quý đồ, là hưu thông chính đại nhân tiến cung đi theo hoàng thượng cầu. Vừa rồi còn có người dịu rít nói chuyện, lúc này gì tiếng vang cũng chưa, mọi người trừng lớn mắt thấy kia phó tranh.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 Tất cả đều ở trong ngộng nhắc nhở nàng, kia đoạn thời gian bình quân 23 thiên một cái ác ngộng, ngộng xong nàng đều mau đem nghiên mực mặt sau vài thập niên trải qua sơ đấu. Bất đồng lựa chọn đích xác khả năng ảnh hưởng tương lai, bất quá đại sự kiện không sai biệt lắm, đem trong ngộng nhắc tới đại sự ấn thời gian chỉnh tự bài lên, khương mật đối đại nhi tử tương lai 30 năm một chút không hiếu kỳ, có nên hay không biết đến nàng toàn đã biết. Trong ngụm mặt là như vậy thổi hắn, nói hắn 12 tuổi tiến quốc tử giám.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 Không, có những người đó làm không được. Kia đoạn thời gian mộng một hồi đồng dạng cái. Cuối cùng lưu lại cái này có điểm ý tứ, hắn không phải tới đi thi cử nhân, mà là trước mấy giới tam bảng tiến sĩ, đi ra ngoài mưu quá chức quan, nhưng bởi vì tính tình không thích hợp ở trong quan trường sờ bỏ, nghẹn khuất mấy năm liền từ quan. Hắn trở về chuẩn bị làm cái học đường, Nam mơ đều nghĩ đảo lý khắp thiên hạ, vốn gì đã đang xem địa phương.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 Xem hắn này phó mềm mại bộ dáng Khương Mật đều rất khó tưởng tượng nhi tử 20 năm sau là đại lý tử một tôn thiết diện diêm Vương, trong ngọng nói ở trong tay hắn không có đoạn không được án. Khương Mật cũng nhìn đến hắn trong ngọng đầu bộ dáng, thật nhìn không ra đinh điểm nông ra xuất thân, đi ra một thân thanh quý, thân xuyên công phục đầu đội ô xa nhìn Tuấn lang đến cực điểm, hắn sinh một đôi mày rộm, hai mắt hẹp dài, hơi hơi khơi mạo, sắc bén phi thường.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 Vệ thanh hỏi nàng trong ngộng thấy con dâu không? Khương mật buông tay, mơ thấy đều là bên ngoài sự, người trong nhà toàn không gặp. Vệ thanh một phen trầm tư, tỏ vẻ từ trước vẫn là xem thường hắn, về sau đến để cao tiêu chuẩn nghiêm khắc yêu cầu, ngươi cho hắn sinh viên thông minh đầu, không thể tùy ý hắn đạc hư. Đúng rồi, chuyện này đừng nói cho cha mẹ, đỡ phải nhị lao biết lúc sau sủng hắn trời cao. Hiện tại hắn đã là trong phủ đại bảo bối một con. Làm nhị lao biết hắn về sau ta nguyên thi đậu, kia đến không được. Ta chính là nghĩ vậy nhi mới chưa nói. Ta nương kia há mồm cũng thật tuyệt, ta hoài nghiên mực thời điểm còn ở nông thôn. Nương liền nói hắn ngày sau muốn khảo trạng nguyên, nghiên mực thật đúng là hướng trạng nguyên đi. Ta đuổi minh đi hỏi một chút nương, xem tuyên bảo về sau làm gì tới. Vệ thành làm nàng đừng miên man suy nghĩ, ngủ đi. Khương mật xem canh giờ đích sắc chậm, thổi đèn nghỉ ngơi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 là không thể cùng các ngươi người đọc sách so, hồi phong thư tổng không thành vấn đề. Đến lúc đó nói cho bọn họ là ta viết, trong nhà tổng sẽ không ghét bỏ tự xấu, tưởng ta ban đầu rốt đặc cắn mai, gả cho ngươi lúc sau từ đầu học, đều sẽ viết như vậy nhiều tự. Mật nương ngươi tự so nghiên mực còn quy củ chút, hắn người nhỏ lấy không hà bút, viết ra tới lại ngốc lại đại còn không có ngươi trông được. Muốn vệ thành nói, hắn tức phụ nhi tự là còn không có viết ra khí khái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 Khi phúc tranh chữ bị hắn cung lên, chuẩn bị thích đáng chân quý để lại cho hậu thế làm đồ gia truyền, làm cho bọn họ biết lao nhân cũng phong cảnh quá. Vệ thanh đáp lời hồi đến đặc biệt thật sự, hoàng đế nghe có điểm ý tứ, nói ngươi đại thúc công là cái diệu nhân. Lại nói tặng lễ sao, có thể đưa đến tâm khảm thượng liền hảo. Lao nhân ra như vậy thích, liền thỉnh hắn hảo sinh bảo trọng thân thể, chờ 10 năm sau còn cho hắn biết lưu niệm. Vệ thanh lại cảm tạ một hồi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 Ngươi thả ra lời nói phải cho cậu tử làm ai? quanh thân có rất nhiều người chịu gả, thiệt tình thực lòng để mắt cậu tử chịu gả cho hắn lại là số ít, bên trong rất nhiều đánh mặt khác chú ý lão nhị ngươi cũng không thể nhìn, kia đầu của Cải Hảo liền qua loa gật đầu, cưới hồi cái thai họa ngươi khuê nữ ở kinh thành cũng không an tâm. Khương phụ nói biết, ta hỏi cậu tử trong lòng vừa ý loại nào, hắn nói hắn tỷ như vậy, hắn nói như vậy ta còn có thể phản chọn. Cậu tử tính tình cùng mật nương bất động,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 còn muốn riêng nói cho mật nương. Nàng không biết còn thông thái chút. Ngươi sẽ không sợ hắn đi ngươi phương pháp không đi thông, quay đầu lại trực tiếp hướng kinh thành chạy. Có dễ dàng như vậy kia vệ đại vệ nhị đã sớm đi. Huynh đệ cũng là ngốc, khương lão đại xem hắn đau đầu, nói người thường muốn thượng kinh là rất khó, hắn chú lão đại không thấy được. Hắn ban đầu chính là khiêng đòn gánh làm người bán hàng rong, sau lại dọn tiến cái nào huyện thành buôn bán đi đi.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 Hóa ra là xem con đường này đi không thông, thay đổi tuyến đường. Khương phụ nghĩ khẩn trưng lên, hỏi, hắn nên sẽ không chạy đến mật ngường trước mặt đi chửi bới ta. Đem sai lầm toàn hướng ta trên người đẩy Không chuẩn. Khương phụ khí tạc phổi, một cái tắt chụp trên đùi, nói ngày đó nên rắn chắc đánh hắn một đốn. Đại ca ngươi cũng đừng làm nghe, thay ta ra ra chủ ý, hiện tại làm sao? Ta lúc này viết thư đưa đi tới kịp sau.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 Bên ngoài tới cái tự xưng là thái thái nhà mẹ đẻ đại cứu, nô tài không chắc, đi vào thông báo một tiếng. Nghiên mực học hắn cha diễn xuất, rôi tay một lan, nói không cần đi, ta nương nàng chỉ có cha, chỉ có đại bá, không cứu. Ngài là nói, đó là cái kẻ lừa đảo còn nói cái gì nói. Nghiên mực chẳng sợ chỉ có 6 tuổi, cũng là chủ gia đại gia, hắn nói hắn không có cứu công, người gác cổng liền đỉnh chỉ đi ra ngoài đuổi người đi.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 Hỏi sao lại thế này? Còn không có đem kẻ lửa đảo anh đi. Chu Lão đại thấy hắn rất là kích động, mang theo âm dung hô, là xanh cháu ngoại. Nghiên mực híp híp mắt nâng nâng đầu. Chính là người A. Hành lừa lừa đến nhà ta tới, lá gan không nhỏ. Ngươi biết cha ta là cái gì quan. Xanh cháu ngoại ngươi chưa thấy qua ta, ta thật là con mẹ ngươi đại cứu. Mấy năm nay không lui tới ta có ta khổ chung. Có khổ chung? Cái gì khổ chung?